Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô khiến cho cô ghét không nhiều lắm, nhưng đột nhiên cô nhớ ra. Khả Lương có đúng không? Lúc này Khả Lương mới hớn hở gã cười thật đáng ghét. Đúng vậy, anh chính là người trước kia hay cướp cặp sách của em, bỏ sâu ráo vào hộp bút của em, lại còn lấy riem đốt tóc em, hay mách cô là em ăn quà vặt trong lớp, có lần khi đang thi anh xì hơi còn đổ điêu cho em nữa, nhớ chưa? Tần Cẩm chỉ muốn lấy giết chọi lông mèo, nện vào mặt gã một cái. Hồi tiểu học, hai người ngồi chung bàn, tưởng đã lâu như vậy thì đã sẽ quên đi chuyện cô hay bị gã bắt nạt, không ngờ gã lại nhướng chỉ lì đến vậy, thật đáng ghét. Dù gì cũng là bạn học, gã chủ động chào cô trước, nên cô cũng lịch sự gật đầu chào. Tần Cẩm đành phải nén giận, không ngờ gã không biết điều lại còn buông ra một câu Tân Cầm, em đang nhặt rác đấy à? Trời ạ, không hiểu là gã có vấn đề gì không? Chiếc váy mà cô đang mặc Tuy có màu đen hơi lạ một chút Nhưng là loại hàng hiệu Không hiểu sao Gã có thể nhìn thành đồ đồng phục nhặt rác Rất nhiều người khen cô mặc chiếc váy này kêu sa Đồ xăng đan cô đang đi Cũng là đồ hiệu Chỉ giá 1.800 tệ Còn chiếc làn mèo Trông có vẻ lập dị Nhưng cũng là loại đồ đắt tiền thế mà lại nghĩ đến cái sọt rác mới lạ. Đúng là cái loại mổ tịt nghệ thuật. Đấy, lại còn cái mùi nước hoa tao nhã mà cô đang xức trên người. Có nói về gã là hàng hiệu thì cũng vô ích, chắc lại đánh đồng với cái loại nước hoa rẻ tiền mà thôi. Lẽ nào cái việc cô đi tìm mèo bị hắn tưởng nhầm là cô nhặt rác? Chết thật, đột nhiên cô nhớ ra khi sang nhà đường khi thi, cô chưa kịp trang điểm, có lẽ lúc này trông cô xấu lắm kiểu tóc sumi của cô chắc chắn không vừa mắt cái gã chỉnh độ lùn, cho nên hắn mới hiểu lầm như vậy. Không được, chả lẽ bao nhiêu năm mới gặp lại lại để gã nhìn mình là cái con nhặt rác hay sao? Cô đứng thẳng người, nói với gã đàn ông ngốc nghếch, "Em đang tìm mèo, tối qua nó mới bỏ đi." "Tìm mèo à? Hừ, em vẫn thích mèo như thế à? Em còn nhớ cái hồi lớp 3 em mang đến lớp con mèo ốm không? Nó thích chạy sang cặp sách của anh." Rồi em cứ meo meo gọi nó, lại còn cố gắng gọi thật nhỏ. Chính vì vậy anh mới đặt cho em biệt hiệu là Tần Mèo con. Kha Lương không biết rằng mình sắp lâm vào nguy hiểm đến nơi, cứ bồ bồ nói tiếp, những cái răng trắng muốt như đang muốn nói cùng Tần Cẩm, "Làm ơn hãy đánh dựng tôi xuống." Tần Mèo con, cái biệt hiệu này làm cô khốn khổ suốt cả thời niên thiếu, cứ nghe thấy cái tên này là các bạn học lại hỏi, "Ai vậy? Sao lại gọi là Mèo con?" bất lập tức sẽ có kẻ lắm chuyện trả lời. Đó là công chúa Thái Bình, ngực phẳng lì như tấm gương, cái tên mèo con đúng là hợp với nó. Một cái tên làm của đâu khổ biết bao, mà gã đàn ông thối tha kia lại chính là tác giả. Trong đầu cô lần vẫn ý nghĩ, đánh gã trước rồi giết hay giết rồi mới đánh. Nghĩ mãi, cô vẫn chưa quyết định xong thì lúc này Khả Lương lại nói tiếp. "Sau này em học ở trường đại học nổi tiếng thì không?" có thể nói em là người thành đạt trong số bạn học chúng ta. Cái trường tiểu học tôi tan cuối cùng cũng đào tạo ra một nhân tài. Nhưng mà cô bạn học của tôi ơi, hình như em khinh thường bọn anh hay sao? Mất xưa lần nào em đi họp lớp? Tần Cẩm nhớ lại thời tiểu học, lúc đầu cô được học trong ngôi trường vừa to vừa đẹp như một vườn hoa, nhưng do năm đó bố cô bị tai nạn ô tô, mẹ lại bỏ rơi cô để đi ăn quốc, cho nên cô phải sống cùng bà ngoại và đi học ở trường tiểu học rách nát ấy. Chính vì vậy, cô không muốn thăm lại nơi đó, nó khiến cô nhớ lại quãng thời gian đau khổ trước kia của mình. Dường như mỗi khi cô gặp ác mộng thì lại xuất hiện chiếc cổng trường của trường tiểu học đó, nó đồng nghĩa với sự cô đơn, bơ vơ không nơi nương tựa của cô. Chỉ nghĩ đến đây, tần cảm thấy nhẹ cả người. May mà những ngày tháng vất vả đã qua, hiện giờ cô đang sống rất thoải mái, dễ chịu. Sao này anh làm gì?" Cô khách sáo hỏi dò, không ngờ Kha Lương rút danh thiếp đưa cho cô rồi kiêm ngậm nói: "Anh kế thừa tổ nghiệp làm pháp sư, biệt danh của anh là Thiên Đạo Đại sư, chuyên xem phong thủy, trừ ma, xem tướng, bói bát tự." Tần Cẩm ngẩng cao đầu, ngạc nhiên nhìn anh ta. Vô cùng đắc ý, anh ta lại nói: "Tổ tiên nhà anh rất nổi tiếng về cái nghề này." gia tộc anh được biết tiếng với những pháp sư nổi đình nổi đám thiêng lắm mà em có biết là ông Kha đạo không? Em chỉ biết mỗi ông Kha Nam rất nổi tiếng, ngoài ra không biết thêm người họ Kha nào nổi. Tiếng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net